Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net mời các bạn nghe một số chuyện mang ngắn rộng rận câu chuyện thứ nhất căn nhà đất câu chuyện xảy ra đã gần 20 năm rồi lúc này là mẹ chưa sinh ra tôi đâu nhà tôi hồi đó nghèo lắm được ông bà cho miếng đất xây nhà vì nhà còn rất nghèo nên xây căn nhà đất đủ che mưa che nắng thôi từ lúc này câu chuyện rùng rợn trong căn nhà đất bắt đầu Cha tôi một người chuyên đi đốn cây rừng nói chung là lâm tạc ông đi rừng quen rồi nên thú giữ hai ma quỷ Đối với ông là chuyện bình thường Bà tuổi kể Hồi lúc ngủ tại nhà Cứ đến khuya đang nằm ngủ Thì ông cảm nhận rõ ràng Có người leo lên người ông Rồi ghi ông xuống Lúc này ông bất ngờ Nên dáng mở mắt ra mà không được Trong tâm trí ông biết Lúc này là bị ma đẻ rồi để đồng dáng hết sức Có thể để tung ra bàn tay ma của đó Tung một hồi thì thấy người nhà trở lại Cha tôi tỉnh dậy thì chẳng thấy ai hết Nhưng lạ thay ở chỗ hai bắp tay cha tôi Lại im rõ bàn tay của ai đó Đang xiết bắp tay ông Rồi câu chuyện thứ hai cũng trong căn nhà cũ đó Là khi ngủ thì mẹ tôi nghe tiếng chào chén xoang Kêu rộng ràng Như có rung cây vậy Mẹ tôi nghĩ lúc này chắc là chuột Nên thức dậy đi xuống bếp Nhưng đã không còn nghe tiếng son chào nữa Khi mọi chuyện trở lại bình thường Thì mẹ tôi lúc này về giường ngủ Một lát sau Mẹ tôi lần nữa nghe có âm thanh Nhưng không phải âm thanh dưới bếp Mà tiếng em bé đang cười giỡn trong nhà Khi bà mở mắt tỉnh dậy thì điến người. Gần giường là người phụ nữ ấm đứa con đang đứng trên không. Mặt trắng bạch đang nhìn mẹ tôi và hình như đang cười. Mẹ tôi lúc này chỉ biết la lên thật to. Cho cha tôi tỉnh dậy. Cha tôi nghe tiếng thì tỉnh dậy hỏi sao vậy. Mẹ tôi kể đầu đuôi câu chuyện cho cha tôi nghe xong. Cha tôi trấn an mẹ tôi Thời gian sau Mẹ tôi đẻ tôi ra Thì cũng mua được căn nhà Khang trang gần kế bên Nhưng không gặp mà nữa Khi cha hỏi bà tôi Thì bà tôi kể Hồi bà tôi còn trẻ Hình như đất nhà mình Có chôn con của bà hàng xóm Bị khó đẻ Nên hai mẹ con kẹt sức mà chết Đến lúc này cha tôi mới nổi da gà ớn lạnh. Câu chuyện thứ hai mà chết nước Câu chuyện xảy ra vào khoảng năm 1994 đến năm 1995 gì đó mà tôi không nhớ rõ. Tôi ở quê hương miền Trung đầy gió lào và mưa bão biết những câu chuyện của tôi cũng ma mị như vậy Như những dài đất ấy Hôm đó vào tầm khoảng 9 giờ Khoảng tháng 9 Trời mưa rất to Ông ngoại tôi Mới đưa vó đi bắt cá Ông tôi đến chỗ quen thuộc Vẫn thường hay đánh vó Và vẫn làm như mọi khi Nhưng hôm đó mới lạ lùng làm sao Trời mưa rất to Nhưng bắt mãi chả được con cá nào Mọi khi như vậy thì cá rất nhiều Ông mới lấy làm lạc và định ra về Thì bỗng thấy một người trên cây cầu gần đó Và đang từ từ tiến về phía ông Ông hỏi Trời mưa đi mù đó Ghê đàn ông Đi chân vịt mà mưa tổ quá Mi rảnh thì sắn dùm tao cái quần dài nó vương quá Ông do nhẹ tay nhận lời và sánh quần lúc. Nhưng vừa đưa ống quần lên thì thấy chân ông đó rất là nhớt. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net